540 khoa học sai lầm Bao lâu mà người ta còn đang sống trên thế gian này họ đã có những vị thầy để nói cho họ biết cái gì là quan trọng nhất Có một số lượng vô giới hạn những khoa học nhưng nếu không có sự hiểu biết về cái gì tốt và mục đích của bạn trên cuộc đời này thì bạn không thể làm chọn lựa đúng Ngày nay có một số lượng khổng lồ kiến thức đáng cho ta học. Thế nhưng, qua thời gian, những khả năng của ta trở nên quá yếu, và đời ta thì quá ngắn để học thậm chí cái phần nhỏ nhất, quan trọng nhất của cái kho tàng kiến thức này. Nếu chúng ta có thể suy nghĩ một cách độc lập, chúng ta có thể không cần đọc nhiều cái không cần thiết. Thật có hại nếu đọc quá nhiều, Nhiều nhà tư tưởng vĩ đại nhất mà tôi đã gặp trong số những học giả là những người đọc ít nhất. Sách xấu thì chỉ đọc một cuốn cũng đã là nhiều. Sách tốt thì đọc nhiều bao nhiêu vẫn còn là ít. Sách xấu thì giống như đọc rược tinh thần. Chú giải, trong thời đại hiện nay thì con lẽ phải bổ sung phim ảnh xấu và các trang mạng xấu. Chúng cũng đều là đọc rược tinh thần.